Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải thống điếu Bấy giờ Lão điếu đang cùng bọn Giano Trên đường về nhà Sau một chuyến đi thu tiền khảo điền Cũng không được mấy thu hoạch Và lại thêm cả cái màn ve vãn Gái nhà lành thất bại Vừa đi Lão vừa lầu bầu trời Tiền sư bố nhà no Xuyết chút nữa là được đánh chén rồi Mẹ cha nó Thằng già nhà nó đi nương lúc nào không về Lại về ngay đúng lúc ông sắp thành sự Lão Điếu tức giận vì ve gái Mà cha già nó về bắt gặp Làm cho lão cột hứng Thì gặp thằng A Sinh đang thất thểu ngược chiều Vốn dĩ là người từ nơi khác đến Nó biết lão Điếu là ông to bà bự Là quan thống lý của cái bạn này đâu Ấy thế là nó cũng chẳng để ý Cứ lầm lũi bước đi Thống điếu từ ngày lên làm quan cho quan Pháp thì cũng quen cái việc chào hỏi của đám dân bản, hễ cứ nhìn thấy mình là một tiếng ông, hai tiếng ông. ấy thế mà giờ thằng A sinh lại không chào cũng chả thưa. Cứ thế mà làm lỗi bước qua thì lão tức lắm. Thằng chó kia, mày gặp ông mà mày không biết mở cái miệng ra hả? Hay là con gà nó mổ rút lướt mất lưỡi mày rồi? Mày được lắm chúng bảy đầu bắt lo lại để ông xem nó là cái đứa nào mà gặp ông lại không chào a thằng nô đinh đi bên cạnh nghe lão điếu nói vậy liền cùng với hai thằng nữa chạy đến túm cổ gô tay thằng a sinh bắt quỳ xuống trước mặt của lão điếu này các người làm gì sao sao lại bắt tao tao đã làm gì sai thả tao ra mày đã sai mày lại còn dám kêu oan à mày có biết tao là ai không mà gặp tao lại không chào vừa nói lão điếu vừa cầm cái ba tong gõ đôm đốp một cái rõ đau lên đầu thằng a sinh đến nỗi máu tươi của nó chảy xuống mặt đoạn thằng đỗ đinh đứng bên cạnh đưa tay bóp cổ lấy thằng a sinh nâng cằm của nó lên ghé sát vào tai nó mày ngu lắm ra đường thấy người nhà giàu gấm vóc lụa là thế kia thì phải biết là người nhà giàu mà mở miệng ra mà chào mà hỏi sao mày ngu như là con lợn thế đây này người trước mặt mày đây này là thống lý đấy thằng ngu ạ ở nhà còn có cả súng kíp của tây đấy ngu lắm mặt còn xị ra còn không mau xin ông thống tha cho lớ ngớ ông thống bắn bỏ mẹ mày bấy giờ thằng a sinh trên mặt máu vẫn không ngừng chảy nghe thằng đồn nô đinh nói thế thì nhướng mắt nhìn lão thống điếu Đang rít thuốc Dò xét Nhìn qua một lượt thấy người trước mặt Đeo một đồng tiền su to bản Ở trên cổ Quần áo mượt mà bóng loáng Mới biết được may từ thứ vải đắt tiền Mà thằng Nô Đinh bảo Ấy chính là thống lý Thì mếu máu còn, còn bạn ông Còn lại ông Ông tha cho con lần này Còn, còn có mắt như bù Con từ nơi khác đến Không biết ông ông là ông thống xin ông thống giờ cao đánh khẽ ông thống đức cao vạo trọng ông thống như là mặt trời trên đỉnh núi như là ngọn gió trên tầng mây ông thống nhân từ độ lượng tha cho con lần này lão điếu nghe thằng a sinh nói vậy liền bảo thôi được rồi lần này ông tha thế mày từ đâu tới mày đến đây làm gì dạ lạy ông con là người ở bên kia núi con mồ côi từ bé không người thân thích tha hương cầu thực tìm kế sinh nhai đến bản mình muốn xin ở lại lão điếu nghe thằng a sinh nói xong đưa tay vuốt vuốt cầm râu dê ở dưới cằm trầm ngâm một lúc rồi bảo thế là mới đến chưa có chỗ ở chưa biết làm gì đấy phẩm dạ bẩm ông con mới đến được rồi Thế không biết không có tội. Tao là thông lý... Của cái bản này. Lần sau gặp tao là phải chào ghé chưa? Ở cái bản này... Ở cái vạt rừng khoang này... Ông là con hổ... Ông là to nhất. Gặp ông mà không chào thì liệu... Cái mạng chó cùn của mày? Ê, còn mày mà... Muốn gặp ông không chào... Thì khi nào mày lên làm quan lớn hơn cả ông? Mày còn làm con rồng còn to hơn con hổ, thì hãy nghĩ đến việc ấy. Nhớ kỹ, lần này ông cảnh báo mày, còn lần sau, ông đánh bỏ mẹ.